truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài Tác giả Quỷ miêu Tử Dịch Giả Mẹ cherry Người đọc Thế Mị Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên trang web <cười> Chuyện.quyquy.quy quy. Quy An Chương 87 Cùng Phong Kỷ Lương không chắc chắn lắm Ngồi ở lên xe Thắt dây an toàn rồi hỏi Chuyện đó cô nhìn sang người đàn ông đang ngồi ở bên ghế lái. anh xác định là anh có thể chứ. đến bây giờ cô vẫn cảm thấy hình tượng của Hà Vũ và hai chữ đua xe không hề có liên quan gì đến nhau, thực sự không liên quan. Hạ Vũ nhận ra sự do dự của cô, nhưng cũng không trả lời cô ngay. là la hay là ngựa phải nhìn tận mắt mới biết được nhìn chiếc xe thể thao màu đen xấu xí của Hà Vũ Lâm Hiểu Ba hơi kinh ngạc nhưng rồi lập tức không giấu được vẻ dịu cợt trong mắt gã chiếc xe màu đen không nhận ra là nhãn hiệu gì này của Hà Vũ thì chẳng qua cũng chỉ là hàng tầm thường mà thôi gã thầm nghĩ có lẽ Hà Vũ tưởng là xe của gã chỉ là lotus bình thường nên mới dùng chiếc xe không biết là xe gì đó đến đua với gã phải biết rằng tiền gã bỏ ra để cải tạo lại chiếc xe này còn đắt hơn tiền mua xe lúc đầu xem ra trận đấu hôm nay gã thẳng chắc vừa rồi tôi đã cho người đi thông đường trước rồi lâm Hiểu ban ngồi ở trong xe hạ cửa kính xuống nói với hạ vũ thông báo lộ trình trận đấu với hạ vũ toàn bộ lộ trình chính là một vòng quanh vịnh cửu long đi Hà Vũ không có ý kiến gì Xem ra kiểu đua xe đánh cược này Bình thường đám con nhà giàu rất hay chơi Nên trọc nháy mắt liền tổ chức ra trò Có người còn chuẩn bị sẵn Cả cờ hiệu đua xe cất ở trong xe Lúc này cũng lô ra dùng luôn Một cô bé có thân hình nóng bỏng Cầm cán cờ ô vuông đèn trắng Đứng ở phía trước Chuẩn bị phát hiệu lệnh Ready, go giở đen trắng phất xuống, hai chiếc xe phóng vọt lên như tên bắn khỏi cùng. Kỷ Lương không để ý, cả người bị giật về đằng sau, gãy đập vào lưng ghế dựa. Khí thật, mấy cầu chữa bậy lẩn vẫn ở trong đầu Kỷ Lương cũng không mắng ra thành lời được. Tốc độ của chiếc xe này nhanh kinh người, từ vận tốc 0 km nhảy lên 100 km/h chỉ mất có 4 giây. Cảnh vật hai bên đường lướt nhanh như đèn kéo quân. Chỉ trong chốc lát họ đã bỏ xa xe của Lâm Hiệu Ba đằng sau Tên nhóc kia dường như không ngờ nhanh như vậy đã bị bỏ rơi rồi Kỳ Lương lén nhìn người đàn ông ở bên dưới lái Vẽ mặt anh vô cùng bình tĩnh Còn số hiện thị vận tốc ở trên màn hình Hoàn toàn tương phản với gôn mặt bình tĩnh của anh Nhưng chính sự tương phản rất lớn này Mới khiến cho Kỳ Lương vốn đàn lo lắng lại trở nên yên tâm hơn Nếu ở trên mặt anh xuất hiện và hưng phấn thì cô mới thấy lo lắng. Qua gương chiếu hậu, nhìn về phía ngọn đèn vàng ở ngã tư đường, cô đã không nhìn thấy chiếc xe Lotus màu vàng của Lâm Hiểu Ba đâu nữa. Theo Tiểu Bạch nói, thì xe của tên nhóc kia cũng không tồi. Còn tốn một số tiền lớn để chỉnh sửa nữa, sức chiến đấu không thể chỉ tầm thường như vậy được. Vừa nghĩ đến, cô chợt nhìn thấy một bóng xe màu vàng Lào từ con đường nhỏ, vút một cái, xe lại tiến vào đường đua, thậm chí còn vượt lên dẫn trước khoảng nửa thân xe. Cái quái gì thế này? Còn đi đường tắt nữa à? Kỳ lương ngẩng người nhìn chiếc lotus màu vàng kia, không cần phải dở trò như thế chứ. Hạ vỗ không nói gì, đạp ga sâu hơn một chút, chiếc xe thể thao màu đen nhanh chóng đuổi tới gần lotus, chỉ trong nháy mắt. Khoảng cách nửa thân xe đã gần như không còn tồn tại nữa. Lâm Hiểu Ba nhìn chiếc xe màu đen đang đuổi tới gần kia. Mặt may cực kỳ căng thẳng. Công tự hiểu rằng mình đã quá khinh địch. Chiếc xe chiếc tiệt kia rõ ràng là tốt hơn chiếc Lotus của hãng rất nhiều. Chỉ nhìn tốc độ xuất phát của nó là gã đã biết. Lần này mình đã nhầm tảng sắc rồi. Nghĩ đến một vụ cá cược chết tiệt kia điểm của Lâm Hiểu Ba như trùng xuống, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Lộ trình của cuộc đua này gã đã nắm quá rõ ràng, liền đi theo đường tắt đuổi theo, nhưng mà hành vi không biết xấu hổ này của gã cũng chỉ dẫn đầu được một thời gian rất ngắn đã bị đuổi theo rồi. Lúc này, Lâm Hiểu Ba vô cùng tức giận, bóng xe thể thao đen đi bên cạnh khiến cho gã cảm thấy áp lực như cổng núi ở trên lưng vậy. Khi đuổi xe Quan trọng nhất là khả năng tập trung tinh thần. Đây là hoạt động rất liều mạng. Nếu không cẩn thận, thì cái giá phải trả sẽ là bằng xương máu. Mà bây giờ, tinh thần của Lâm Hiệu Ba đã hoàn toàn đặt vào chiếc xe màu đen ở bên cạnh kia. Chiếc xe đó vừa lạnh như băng, lại vừa căng như dây cung. Hình ảnh của nó giống như đang nói với gã. Tôi chỉ đang đùa với cậu một chút thôi. Muốn vượt qua cậu là chuyện quá dễ dàng. Đến góc đường, tay của Lâm Hiểu Ba rung lên, tay lái hơi đảo, xe hắn hướng lại gần chiếc xe thể thao màu đen hơn một chút. Chỉ là một vòng cung rất nhỏ, nhưng họ đều đang chạy tốc độ cao nên cũng tạo ra tác dụng rất lớn. Kim Lương cảm thấy thân xe rung mạnh, giống như bị một vật gì rất nặng đập thẳng vào. Mày mà lực khống chế của Hà Vũ khá mạnh mẽ, bình tĩnh giữ vững tay lái ổn định lại thân xe. Có điều Nhìn bàn tay đang nắm chặt tay lái kia là có thể thấy được Hành động vừa rồi của Lâm Hiểu Ba đã khiến đồng chí Hà phát hỏa Phát hỏa rồi, phát hỏa rồi Sếp sắp phát hỏa thật rồi Thằng nhóc Lâm Hiểu Ba kia muốn tìm đường chết mà Sau khi trận đấu bắt đầu Đám tiểu bạch liền đoạt lấy chiếc xe của chị em corita Sau đó bám sát theo sầu Theo dõi tình hình chiến đấu ở phía trước Họ biết ngay có người gặp họa Các anh nói gì thế? Hai chị em Kurita đang ngồi ở phía sau không nghe rõ họ nói gì. Chờ mà xem. Tiểu bạch đặt ra, lưu mạng mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Hay dạ, cái xe khỉ này chậm thật. Một câu chửi khiến cho sắc mặt của chị em Kurita đang ngồi ở đằng sau, đen thùi lùi. Sau đó, bọn họ được chứng kiến một màn đuôi xe say sư mà chưa nay, chưa bao giờ được chứng kiến. về kỹ thuật lái xe thì Hà Vũ tuyệt đối giỏi hơn Lâm Hiểu Ba, còn xét về tâm tính và phương diện thao túng tình hình hiện tại, Hà Vũ cũng là người mạnh mẽ nhất. qua cửa kính, Khi Lương nhìn thấy khuôn mặt như sắp khóc của Lâm Hiểu Ba trong chiếc Lotus vàng kia, trong lòng cô đột nhiên có chút thông cảm với gã, nhưng mà cũng chỉ mới chỉ là chút giáo huấn nho nhỏ thôi mà, ai bảo gã chọc giận vị sát thần tôn quý này chứ? Lâm Hiểu Ba không cần dừng lại. Nhìn cũng biết chiếc xe mà mình bỏ rất nhiều tiền ra chỉnh lại giờ đã hoàn toàn thay đổi. Tự sau lần gã không cẩn thận trượt tay chạm vào chiếc xe thể thao màu đen kia thì chiếc xe đen ấy dường như rất thích thú với khoái cảm tiếp xúc thân mật này. Thường xuyên áp sát và xe gã, đương nhiên lực tiếp xúc không lớn chứ giống như tình nhân vuốt ve nhau một cái. Nhưng cứ mỗi lần nhẹ nhàng chạm vào, Giống như gãi ngứa lại khiến cho lotus của gã thỉnh thoảng lại đập vào giải phân cách ở bên đường, một lần, hai lần, rồi lại ba lần. Mỗi lần qua đập, Lâm Hiệu Ba như cảm thấy không phải chiếc xe đang đập vào giải phân cách mà là thân thể của chính gã bị đập vào vậy, đau đớn vô cùng. Cuối cùng, một chút khí thế cuối cùng của Lâm Hiệu Ba cũng biến mất sạch sẽ. Mỗi một lần va chạm nhẹ nhàng đó thực sự khiến cho trái tim của gã không thể chịu nổi. còn tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ một lần nào đó gã không khống chế được, xe sẽ lao ra khỏi giải vạch phân cách mất. Tốc độ của chiếc Lotus vàng từ từ chậm lại, chủ động tuyên bố bỏ cuộc. Hà Vũ quay xe lại, đi về bên cạnh chiếc Lotus. Bên trong xe, Lâm Hiểu Ba đã bị dọa đến xanh mặt, mồ hôi lạnh vẫn ướt đẫm trán gã. Sắc mặt gã lúc này vô cùng khó coi, nhìn về phía bọn họ. Mấy chiếc xe đuổi theo phía sau cũng đã lục tục đi tới. Nhìn thấy tình hình này, bọn họ cũng đoán được kết quả. Người ở bên phía Kurita đương nhiên không hề khách khí cười to, hưởng thụ đặc quyền, nền có của người chiến thắng. Không ngừng dịu cơ mấy người ở bên phía 5 hiệu 3. Hà Vũ bước ra khỏi xe. Hiện trường đang ồn ào nhốn nháo, bỗng nhiên yên tĩnh hẳn. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía anh, vừa rồi anh đã thể hiện khả năng lái xe cực kỳ cao siêu, tốc độ đó, rồi khả năng điều khiển đó, khống chế từng góc độ nhỏ nhất đó, đã khiến cho tất cả mọi người phải thán phục. Giờ phút này, khi anh bước từ trong xe ra, toàn thân khí phách giống như một người lính vừa chiến thắng trên chiến trường trở về, khí thể quân lam thiên hạ đó đủ để trấn giữ cả đám tiểu quỷ này Làm hiệu bà khó khăn lắm Mới bình tĩnh lại được Mang phải mặt khó coi Bước ra khỏi xe Đứng cạnh vẻ thảnh thơi của Hà Vũ Gã càng thêm nạn lòng Tôi nhận thua Chứ có điều không phải gã đua Đến cùng rồi thua Mà là tình nguyện chịu thua Thẳng thắng thừa nhận mình thua Cũng thêm được vài phần khí phách Hát tử tiểu bạch Cùng chị em Kurita cũng bước từ trên xe xuống. Lâm Hiệu Ba vừa nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức nhớ đến vụ cá cược lúc trước. Mặt càng xanh hơn, cào hững nhất, rõ ràng là chị em Kurita. Phỏng chân, nếu có cái đùi, thì hiện giờ có lẽ chúng đều vảnh hết cả lên trời. Này, Lâm Hiểu Ba, sao không to mồm nữa đi? <cười> chúng mày có phải là nên làm điều mà mày đã đặt cược chứ không? Đúng không nào? Là, làm lại làm cái con mẹ mày ấy, làm thì bà phản bác. Còn đang định nói thì Hạ Vũ lại liếc mắt nhìn sang gã, khiến cho gã nghẹn họng, đành nuốt vào bên trong. Cứ vậy đi, Tiểu Bạch chăm thuốc rít một hơi, tên nhóc nhà cậu như cũng có khí phách đó, nhưng mà không biết rõ ràng thực lực của đối thủ mà cũng dám đánh cược như vậy, Có điều ông đây không phải gay không có hứng thú để đàn ông đến hầu hạ cả đêm đâu. hắn liếc mắt nhìn thấy lâm hiệu ba thở phào một cái. coi như là giáo huấn cho cậu một bài thôi nhưng mà không thể không xin lỗi được. sắc mặt của lâm hiệu ba hơi biến đổi cuối cùng vẫn phải chấp nhận kẻ gật đầu quay sang cúi người xin lỗi hai chị em kurita. tuy kurita kurosawa không quá hài lòng với kết quả này nhưng tham gia đua xe không phải là bọn họ. Dù không hài lòng cũng đành phải nhận Còn gì nữa Lâm Hiệu Ba nói lời xin lỗi xong Định lên ô tô rời đi Nhìn chiếc xe yêu quý Đầy vết thương của mình Gã chỉ muốn về nhà khóc một trận cho thỏa Bỏng dòng hạ vũ nhẹ nhàng cất lên Gã mơ hồ quay lại nhìn hạ vũ Đầu óc nhất thời không xử lý kịp Người mà cậu nói xin lỗi Hát tử đè lên đầu gã xoay lại Phải là người này mới đúng Nhìn sắc mặt lạnh băng của Hà Vũ Lâm Hiệu Ba sợ rung cả người Nhanh chân bước về phía kỳ lương xin lỗi Sau đó mới đưa đám bạn của mình rời đi Quốc lộ bị quấy nhiễu cả đêm Từ lúc đám người Lâm Hiệu Ba rời đi Cũng từ từ yên tĩnh lại Vì đám Hà Vũ ra mặt thay Nên ánh mắt của chị em Kurita Nhìn bọn họ cũng khách khí hơn nhiều Nhất là Kurita Sakura Ánh mắt nhìn Hà Vũ Không giấu được sự hứng thú Kỳ lương nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng. cho em Kurita nói với đám bạn, một vài câu rồi cũng đều tự giác quay về xe của mình rời đi. Này, anh là vệ sĩ mà, có phải là nên đi cùng em để bảo vệ cho sự an toàn của em không? Kurita Sakura lên tiếng, đi đến bên cạnh chiếc xe thể thao màu đen. Hiện giờ bọn họ không ai dám xem thường chiếc xe có hình dáng xấu xí này nữa. Hà vỗ nhìn của ta một cái, bỗng nhiên, cảm giác bị theo dõi bỗng dâng lên mạnh mẽ. Anh liền dùng một tay đẩy mạnh Kurita Sakura vào trong xe. Đá chân đóng cửa xe lại, sau đó ôm chặt cái lương ngã xuống đất. Bằng Tiếng đạn đập vào cửa kính xe chống đạn vàng lên, khiến tiếng chữa bới của Kurita Sakura đang định phun ra liền tắt ngẹn ở trong cổ họng. Khuôn mặt thanh tố sợ đến trắng bệt. Hắc tử và tiểu bạch lập tức phản ứng, kéo Kurita Kurosawa còn đang ngẩn người trốn ở phía sau xe ra phía sau. nhắm bắn hướng 3 giờ, từng dịch nhanh chóng dần định Fuck! Hắc tử gằn giọng chửi. Bọn họ không ngờ có kẻ thật sự động thủ. Trừ người bọn họ cũng không mang theo súng ngắm. Tình hình này không thích hợp để bọn họ tham chiến. Hắc tử, đưa người đi. Hà Vũ lên tiếng, sau đó kéo Kỳ Lương lên xe. Hát tử và Tiểu Bạch cũng đẩy Kurita Kurosawa vào xe. Đoàn người nhanh chóng rời đi. Khi quay về chỗ ở của hai trẻ em Kurita, Hà Vũ đặt viên đạn nhặt được ở trên xe lên bàn. Xem đi. Hát tử cầm viên đạn lên, nhìn rồi nói là em cầy. Loại viên đạn này bắn ở khoảng cách xa. Tâm bắn cao, độ chính xác cũng cao. Ở chợ đen bình thường không có được. Trước giờ từng dịch rất hiểu biết về mấy thứ bắn súng bắn tỉa này nọ. So với loại đạn bắn tỉa truyền thống thì hiệu quả gây thương tích của nó lớn hơn rất nhiều. May mà cửa kính xe là kính chống đạn đặc chế. Nếu chỉ là thủy tinh chống đạn thông thường thì chắc chắn không ngăn cản được. Nghe tiếng súng thì hẳn là súng bắn tỉ MK-12. Tiểu Bạch nhớ lại tiếng súng. Nhất định là tên Lâm hiệu Bà Kỳ thuê người đến làm. Kurita Kurosawa gào lên, chắc chắn thằng đó thua không cam lòng mà. Hà bộ lặng lặng nhìn hắn. Nói đi, vì sao hai người đến Trung Quốc? Kurita Kurosawa vốn đang ồn ào, nghe anh hỏi vậy, vẻ kiêu căng đột nhiên yếu đi, ấp ủng. Đừng có nói với tôi là để đến đây để du lịch đó nha. Hạ Vũ đã sớm nghi ngờ nguyên nhân hai người này đột nhiên chạy tới Trung Quốc. Dựa trên thái độ của Kurita Ichiro tới Trung Quốc, thì khả năng lão để cho hai đứa con đi Mỹ hay đi Đông Nam Á đều lớn hơn khả năng cho bọn họ tới Trung Quốc. Thế nhưng hai người bọn họ lại đến Trung Quốc. Đến thì đến, Kurita còn đặc biệt gửi điện báo cho cấp trên để người ta chú ý nhiều hơn, nhưng hiện giờ đã xảy ra việc này. Tùy nói là sắp tới Kurita ở Nhật Bản sẽ không dễ dàng gì, nhưng cũng không đến mức, không chăm sóc được hai đứa con. Tất cả các dấu hiệu đều khiến anh không thể không nghi ngờ. Hai người này rốt cuộc đã gặp phải phiền phất gì ở Nhật, nên lão cáo già Kuritaki mới có thể đẩy sự phiền phất này sang đất Trung Quốc. Phi... Phi... Phiền phất gì chứ? Kurita Kurosawa rất muốn làm đã vẻ, cày ngày không sợ chết đấng, nhưng dưới ánh sáng của hạ Vũ, lời hắn nói ra không có chút khí thế nào cả. là làm làm gì có chuyện đó? Thôi cả, Hà Vũ không tin câu nói này của hắn. nếu vậy thì lát nữa tôi sẽ báo cáo với cấp trên đuổi hai người các cậu về nước trước. bây giờ chúng tôi không có thời gian hầu hạ các người. a a anh không thể làm thế được, chúng tôi là khách mà. Kudita Kurosawa bối rối. Nhưng vẫn thông tin Hạ Vũ sẽ thực sự làm như thế. Cậu có thể thử xem tôi có dám làm thế hay không? Hạ Vũ ghét nhất là thái độ uy hiếp với vận kiểu này. Chúng tôi chỉ chào đón những việc khách có thành ý. Anh chẳng qua cũng chỉ là một vệ sĩ nhỏ nhỏ. Trạch Minh, Kurita Sakura. Chẳng câu nói của em tra lại. Cô ta có vẻ là người có con mắt nhìn người hơn Kurita Kurosawa một chút. Bình thường tham gia một số bữa tiệc cùng bố, cô có thể nhận ra hạ vũ tuyệt đối không chỉ đơn giản là một về sĩ bình thường. Nghĩ cũng đúng với thái độ đối với Trung Quốc của bố cô, thì hai chị em cô đột nhiên đến Trung Quốc. Bên phía Trung Quốc không thể không nghi ngờ. Chúng tôi quả thật có gặp phiền phức. Cô cũng không giấu giếm gì nữa. Chỉ Kurita Sakura hít sâu một hơi. Ở Nhật Bản, trạch minh gây ra chuyện lớn. Thật ra, tên nhóc Kurita Kurosawa này, ý vào địa vị của bố mình ở trên chính trường Nhật Bản, bình thường làm không ít chuyện xấu. Những người bị hắn ức hiếp, nhìn thấy chỗ dừa vẫn chắc sâu lần hắn, cũng chỉ có thể nuốt hận xuống, dàn xếp ổn thỏa. Kết quả là khiến tên nhóc này càng ngày càng kiêu căng. Nhưng lần này, tên nhóc này thật sự gây chuyện lớn, ngủ với con gái của lão đại xã hội đen của Nhật. Còn làm bụng của người ta to ra Và tộc của Kurita Là dòng dõi chính trị Dù thế nào cũng không thể để cho Người ở trong sòi đen Sinh ra đứa bé này được Kết quả là Kurita Ichiro Đành phải để cho con gái lớn Sách cổ trên nhóc này sang Trung Quốc lánh nạn